Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2913 Liên Hoàn Trận Pháp Các bạn đang nghe chuyện tải truyện AOD.xyz Hết thầy trước mắt là có rất nhiều bí ẩn chưa hiểu đúng vậy Gặp nguy hiểm cũng là rõ ràng đấy Bất quá thì tính sao Cầu phú quý trong nguy hiểm đạo Lý Lâm Hiên theo mới vào tiên đạo thời Điểm gần rất rõ ràng Muốn đạt được phi phàm bảo vật Lại làm sao có Thể một điểm phiêu lưu đều không bốc lên đâu này Cho dù hết thầy trước mắt Thoạt nhìn thập phần dù gì Thậm chí có Thể nói không hợp với lẽ thường Nhưng có một điểm nhưng lại khẳng Định Cái kia hồ dung nham trên không vòng tròn Không phải chuyện đùa cụ Thể là cái gì phẩm cấp pháp bảo khó mà nói Nhưng linh bảo cấp bập Nhưng lại nhất định được Dùng lâm hiên kinh nghiệm phong phú Tiên thiên linh bảo lại không để Hậu thiên linh bảo bất luận chủng loại hay là số lượng Đã từng thấy Qua đấy đều số lượng cũng không ít Nhưng luận linh quang bảo khí Lại không có một dạng có thể cùng trước Mắt vòng tròn so sánh với Muốn hiểu được bảo vật này hôm nay còn tại luyện chế Cũng không phải Là hoàn thành thể Đã như thế được Nếu là thật sự luyện chế thành Công rồi Phẩm cấp khẳng định không phải hậu thiên linh bảo Có thể so Chẳng lẽ là huyền thiên chi vật Lâm hiên trong nội tâm ẩm ầm Có hơi có chút phòng đoán Nhưng phải hay Là không thực sự không tốt lắm Nói huyền bảo chi bảo Hắn đương nhiên cũng đã gặp Trong ngực linh quyết Đỉnh gần đúng vậy Luận Linh Quang Bảo Khí Cũng so vòng tròn kém Nhưng Linh quyết định Cũng không phải là cấp cao nhất Huyền Thiên Chi Vật cho nên Dùng nó làm như tham chiếu Hiển nhiên cũng là cũng không Thế nào thỏa đáng đấy Còn có một khả năng Là Tiên Thiên Linh Bảo Nghĩ tới đây Lâm Hiên cũng tâm động vô cùng Bất quá khả năng này Nhưng lại cực kỳ bé nhỏ Tiên Thiên Chi vật Nguyên vốn là theo tiên giới lưu truyền tới nay. Đấy, chân quý không cần để, cần có tài liệu cùng công nghệ căn bản chính là. Không phải người hạ giới có thể nắm giữ. Thượng cổ chi lúc, một ít cấp cao nhất đại năng đã sớm đã làm nếm thử. Tốn hao tâm huyết vô số đáng tiếc cuối cùng vẫn là dùng thất bại làm. Là kết cục. Đối với cái này đoạn che dấu, Lâm Hiên rất rõ ràng. Cho nên, theo hắn, phỏng đoán trước mắt bảo bối nhất khả năng hay là huyền thiên tri, vật. Nhưng xem cách này thanh thế, khẳng định không phải bình thường huyền. Thiên tri bảo chỉ sợ cho dù ở vốn là quý hiếm huyền thiên tri bảo ở bên trong cũng là cấp cao nhất. Là một kiện bảo bối như vậy, bốc lên chút ít phiêu lưu, đó là đáng giá. Cho nên Lâm Hiên lại thế nào cam lòng rời đi, không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con. Cho nên Lâm Hiên giữ lại, chuẩn bị chờ chút bảo vật này luyện chế hoàn. Thành, lại đem nó thu vào trong ngực. Có bao nhiêu phiêu lưu, gần có bao nhiêu thu hoạch, đương nhiên, một. Mực chỉ độn ở chỗ này chờ. Cũng không phải Lâm Hiên phong cách. Hắn thoảng qua nghỉ ngơi một lát liền biến thành một đảo cầu rồng đắc. Đi ra cách kia rung nham chi địa. Thiên hạp sơn bên trên hết thảy như cũ. Lâm Hiên đem thần thức phóng. Xuất ra. Xung quanh mấy vạn dặm cũng không thấy bất luận cái gì tu. Tiên giả tung tích. Tại đây nhìn về phía trên tạm thời là an toàn. Đa chiếu Lâm Hiên phỏng đoán cường địch có khả năng sẽ tới nơi này. Lâm Hiên đương nhiên muốn dự đoán làm một fan bố trí. Có phần lớn hiệu quả khó mà nói, nhưng đề phòng tại chưa xảy ra luôn. Đúng vậy. Trong nội tâm nghĩ như vậy trước, chỉ thấy Lâm Hiên vươn tay ra tại bên hông một vòng theo động tác của hắn, linh quang lập lòe mấy cán. Đủ mọi màu sắc trận kỳ bay vút mà ra, Lâm Hiên quen thuộc, trước đem Ngũ hành lẩn linh trận cho bố ra rồi. Bộ này trận kỳ phẩm chất cũng coi như không tầm thường. Nhưng gần lâm. Hiên thực lực hôm nay mà nói. Lại dần dần lộ ra bạc nhược yếu kém. Nhưng bất kể như thế nào. Chỗ bố trí xuống ngũ hành lẩn linh trần vẫn. Có một ít huyền diệu chỗ. Dùng nó làm một tầng phòng hộ. Hiệu quả hay. Là thập phần gió dệt. Mà lâm hiên thủ đoạn đương nhiên sẽ không vẹn vẹn dừng ở này, dùng hắn. Thân gia chi phong phú trong ngực có thể để cho lựa chọn bày trận khí. Cụ không có một trăm cũng kém không rất nhiều. Đương nhiên cũng không phải nói trận pháp cấm chế, bố trí được càng. Nhiều càng tốt, hang quá hóa sở đạo lý ở chỗ này giống nhau là áp dụng. Tóm lại... Lâm Hiên trải qua tỉ mỉ lựa chọn cuối cùng tổng tổng bố trí. Rơi xuống 9 loại trận pháp kỳ chính tương xứng, hỗ trợ lẫn nhau hạ. uy lực càng là không tầm thường. Độ kiếp cấp bật lão quái vật tuy nhiên như trước ngăn không được. Nhưng ít ra có thể phát ra nổi một ít che lấp cùng báo đồng trước hiệu. Quả hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít tổng vẫn có thể đủ kéo dài bên trên. Một chút thời gian đấy, tục ngư nói, sai một ly đi nhìn dặm, chớ xem thường cách này kéo dài. Đi ra một chút thời gian thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể cứu. Mạng đấy, trước sau bỏ ra một canh giờ công phu, Lâm Hiên bố trí xuống chín bộ. Độ trận pháp mà hắn tựa hồ vẫn còn không thỏa mãn, hơi suy nghĩ một. Lại là tay áo phất một cái bớt quá lúc này đây theo trong tay. Áo bay ra đến đấy nhưng lại một cái phù lục. Hơn nữa là hiếm thấy màu xanh ra trời ở trên ẩm ẩm có phù văn lưu. Chuyển mà qua tại dưới thái dương lộ ra có chút chói mắt. Lâm hiên. Tay phải nâng lên một đảo pháp quyết theo đầu ngón tay ghi bắn đi. Ra phốc. Rất nhỏ tiếng va đập truyền vào lỗ tay. Sau đó cái này cây phù lục. Gió ràng không gió tự cháy đi lên. Một ít quang ảnh từ bên trong hiện hiện mà ra cuối cùng hướng chính. Giữa tù lại nhưng lại một vụ gì vòng xoáy ra hiện tại trong tầm mắt. Đường kính mười trượng có thừa từ bên trong dâng lên ra màu trắng. Sương mù dọc theo thế núi tràn ngập rất nhanh liền đem phủ cẩn khắp. Sơn mạch hoàn toàn che lấp. Điều này cũng không có gì khó xử. Lâm Hiên lựa chọn cách này phiến sơn. Mạch tung hoành bất quá hơn 20 rằm. Sương mù rất dễ dàng có thể. Đem nó che đậy. Tật. Lâm Hiên hai tay múa vũ động không thôi. Lại là một ngón tay về phía. Trước điểm đi theo động tác của hắn. Một sâu sắc ẩm chữ ra hiện tại. Trong tầm mắt. Sau đó cả tòa núi mạch một hồi mơ hồ cảm giác kia gần cùng nước gợn. Nhộn nhạo là giống nhau. Sau một lúc lâu cảnh vật một lần nữa rõ ràng nhưng mà sơn mạch cùng. xương trắng tất cả đều biến mất được vô tung vô ảnh mà chuyển biến. Thành chính là một mảnh đồi núi ra hiện trong tầm mắt nhưng lại không. Đường đột cùng bốn phía cảnh vật hoàn mỹ hóa thành một thể mặc dù là coi chừng cãi lại cũng gần như là nhìn không ra sơ hở đến đấy chứng nhãn pháp hoặc là chính xác nói là ảo thuật tóm lại lâm hiên sử dụng cách này khoa trương biến ảo ẩm nấp phù phẩm cấp vậy cũng là không như bình thường chỉ cần không phải quá mức đẳng cấp cao tu tiên giả lại đã tiếp cận nơi này dưới bình thường tình huống là rất khó phát hiện đấy Nhưng mà nếu thật là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật thủ đoạn như vậy. Tắc thì rõ ràng không đủ nhìn quả thực là múa rìu qua mắt thở đạo lý. Kia, lâm hiên trong lòng hiểu rõ. Nhưng thì tính sao, mặc dù hiệu quả cũng không rõ rệt, cũng tổng sống. Khá giả cây gì cũng không làm. Tận nhân sự mà nghe thiên mệnh bất kể như thế nào có chuẩn bị tổng so cái gì cũng không làm phải tốt. Làm tốt đây hết thảy về sau, Lâm Hiên cũng hơi mệt chút, sau đó toàn. Thân thanh mang cùng một chỗ quen thuộc, một lần nữa trở lại cái kia. Dưới mặt đất trong nham đồng rồi. Cảnh vật trước mắt hết thảy như cũ, ngắn ngủn một canh giờ, cái này. Bảo bối luyện chế, cùng lúc trước cũng không cái gì sai biệt kia mà. Lâm Hiên sắc mặt cũng là bình tĩnh không có sóng đối với đây hết. Thầy, xem ra là sớm có đoán trước suy tư, vì vậy hắn một lần nữa tùy. Tiện tìm một chỗ điểm, khoanh chân ngồi xuống. Ngồi xuống nghỉ ngơi, cùng cái kia độ kiếp kỳ âm hồn một trận chiến. Lâm Hiên mặc dù không có bị thương, nhưng hao tổn cũng là không nhỏ. Pháp lực có thể dùng vạn niên linh nhú bổ đầy. Nhưng hao tổn tinh. Lực nguyên khí còn có thể lực. Lại không thể tại trong thời gian ngắn. Khôi phục. Nếu thật có cường địch. Loại này trạng thái đối với chính mình bất. Lợi cho nên lâm hiên nắm chặt thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi tranh. Thủ mau chóng khôi phục nguyên khí cùng thể lực. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.